Đuổi được tên ăn mày nó đi Lão bạt dường như hả hê lắm Cười không ngậm được miệng Mà quay trở lại trong nhà hàng Bây giờ cũng đã có một hai người Có vẻ như ưng thuận với mức giá của lão đưa ra Cho nên họ đề nghị Ngày mai sẽ đi xem nhà luôn Vậy là cuộc ăn chơi đầu tiên Của lão cũng đã thành công xuân sẻ. Cùng với vụ làm ăn Coi như là một miếng hỏi lớn Chào tạm biệt mọi người lúc ấy Cũng đã gần 11 giờ đêm Đánh chiếc xe Toyota mới có Quay trở về căn nhà một cách mệt mỏi Lão bạt cánh tay đập cửa bùm bùm Mấy tiếng Bây giờ thằng cu toàn Cũng nhanh nhẹn Mở cánh cửa Từ trong tay đưa ra một bức tranh Mà nó đã dành cả buổi tối hôm nay cặm cụi vẽ Ra khoe với bố Bố ơi Bố xem này Đây đây là bố Còn đây là con này đây Thôi Hôm nay bố mệt lắm Để bố đi ngủ Mai bố còn đi công chuyện sớm Lão gạt thằng cu toàn sang một bên Vô tình làm rơi bức tranh của thằng cu xuống đất Hơi men như có thể đánh gục lão bất kỳ lúc nào Bây giờ Lão thật sự là chỉ muốn có một giấc ngủ Bình yên mà thôi Bố ơi Bố lại say à Thằng cô gọi với theo, thế nhưng chỉ nghe vang lên từ trên lầu xuống, một tiếng ừ lạnh lẽo của lão bạc. Thằng cô toàn buồn lắm, hai hàng lông mày nó rũ xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bức tranh ở dưới đất. Hình ảnh ba người trong nhà nó vẫn cứ ám ảnh nó không thôi. Trong trí não non nớt của nó, không thể hiểu được vì sao bố mẹ nó lại phải xa nhau, để bây giờ nó thiệt thòi như thế. Nó biết là mẹ nó cũng chẳng về nữa đâu, chỉ là có phần không đành lòng. Cả mấy tuần trời, nó chỉ đi học rồi ở nhà một mình, trong căn nhà rộng thanh thang cô độc. Lão bà từ ngày dọn về đây cũng bận biểu lắm, không còn thời gian, thậm chí là một phút nằm ôm con ngủ giống như trước đây. Lão đã từng cũng chẳng có. Đôi lúc nó nghĩ rằng có khi nào bố nó rồi cũng sẽ bỏ đi hay không và nếu như vậy thì nó biết sống với ai biết bấu víu vào đâu có muốn chơi không <cười> muốn chơi không hmm? đâu đó trong phòng khách tối tăm giọng nói khùng khục vang lên nó cứ văng vẳng như từ một cõi xa xăm vọng về làm cho thằng cô toàn tái gặp mặt không cháu cháu không chơi nữa đâu cháu cháu sợ lắm cháu chơi đi Giọng nói kia cứ vang vọng Thằng cu toàn nghe đến đấy Thì nó không thể nào chịu được thêm nữa Nó khóc ré lên chạy một mạch lên trên phòng của lão bạc Mà đập cửa thùm thụp. Bố bố ơi Bố Bố cứu con với Bố ơi Lão bạc đang bị cơn đau đầu do rượu hành hạ Muốn ngủ một giấc cho lại sức Thì bị thằng con chọc phá Lão đâm ra bực bội Mày có để tao ngủ không Tao không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà nuôi mày Lão quát Bàn tay nắm lấy cái nắm cửa giật mạnh ra Nhìn gương mặt của thằng con đang sợ hãi Mà lão nạt Mày cút về phòng ngủ ngay Mày có biết bây giờ là mấy giờ không Mày ngủ mẹ đi Sáng mai còn dậy sớm đi học Nhanh lên Bố ơi Bố Con Con sợ Thằng cô Toàn vẫn không thôi lại chạy đến ôm chặt lấy chân của lão bà đi về ngủ đi tao cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm